Quân trợn mắt kinh hãi, suýt đánh rơi đôi đũa trên tay. Anh hồi hộp hỏi: "Ai giết mày? Ai? Em có nom thấy mặt thằng hắn trộm hay không?" "Có, có chứ. Em em thật em là em không ngờ, em không bao giờ ngờ tới." Rồi nàng đưa mắt nhìn giao giác xung quanh và lại khom người nói nhỏ hơn để Quân chỉ vừa đủ nghe. "Đó là ông thừa." "Thú phạm là ông thừa?" Quân càng sững sốt hơn. "Ông thừa đánh cá." Ông thừa đỉnh cá mà hôm nọ em kể với anh đấy hả? Hạ cay đáng ngắt lời, chứ còn ai nữa? Mặt mũi thì non hiền lành như thế mà ai ngờ cướp cổ sít người không ghê tay. Quân lặng người ngồi yên, bát phở bốc khói nhẹ nhẹ trước mặt, không còn chút hấp dẫn nào nữa, mặc dầu bụng đang đói, hạ dục cô nan rồi lo lắng hỏi. Anh ơi, em gọi anh về là vì thế, em mơ, tức là chuyện nó sẽ xảy ra. Có khả năng nó xảy ra đêm nay này.